Ác ma cũng đi làm chưa một chân lễ một Ác ma tệ nhân, nhận, thân Thứ tư, Nguyên xuyên xuyên bất ngờ nhận được những kinh thức tốt lành Nhà trường phải cho thưa văn bản vì cuộc sắp hạch chuyên môn dành cho hệ thống các ngành nghề trong phòng thành phố Cho nên tất cả các học sinh đều được nghỉ học Bảo dạy cô gái liền Cô bé liền đóng gói hành trang chuẩn bị về nhà, cứ nam mới đi học tiếp Lung đeo một ba lô chế hàng thần, sách kiệm góp nhặt ở khuất khuyền sách gần trường thế lời thay dạng, từ tướng nghiên cứu cho tới đa mẹ thủy thuyết Rồi xuyên xuyên bước lên xe phép đi đến công viên trung tâm Hãy bánh không bán xuống xe lại đi gọi thêm nửa dài nữa Với có thể nhìn thấy nắp, còn việc thị mà mình sẽ sống nhìn vào tòa nhà lớn đến gọi người kia, xuyên xuyên lúc cuộc vẫn hoài nghi nơi này có phải là nhà mình hay không? Có những lúc cô bé cảm thấy nhiều như phần nhỏ bé chặt hẹp, thật sự khiến người ta hoài mình vô cùng. Tới cửa luôn xuyên xuyên ấm ót tay cãi lên, tiếp được người dạng vân tay. Sau đó cánh cổng sắt bằng nghệ thuật từ từ mở ra. Đã qua một hoa phong khách tao lớn Xuyên xuyên cuối cùng bước tới cửa chính của khu việt thờ cao cấp Lái chiếc thẻ từ bà Lưu Thần giao cho nó Mở cửa Phía sau cánh cửa là một cầu thân xoắn ốc nguy nga trắng liền Lúc Lưu Xuyên thấy bà không có ai Liền trực tiếp đi thẳng lên lầu ba Tìm khu phạm của anh trai đẹp trình nguồn của Lưu Thần không khóa Do đó không bé một mặt lại cúi xuống và nói anh hai em về rồi nhưng mà cô gái nhìn thấy cái gì ông anh đang cuối chào xuống bàn làm việc để xem xét văn quyền đương nhiên lại không phải là anh trai mình mà là một siêu cấp nữ nhân có mái tóc dài bạch sắc đã bạc thế để nhân tóc dài là còn mặc một y một thân y phục kỳ quái vô cùng nữ tử xuống dưới mấy nhân vật mình thoát ra ngay sau đó ý thức được rồi thất thố của mình y dự lại ngươi là lê xuống dưới sao đúng vậy anh là ai lê xuống dưới không ngừng qua các nữ nhân tài ca lại cảm thấy người này có chút quan thuộc và chứa ta ta là từ mai giới đến khiêm thành nạn nhân tấn công liền truyền y trong lòng thành nữ thì không thể để cho xứ xứ biết được thân phòng của mình. nếu không bé thì nắm được thân thế của vũ yên vậy thì đành thẳng nói giới là người ở dụng vũ yên đến đây. ma giới anh là thủ hành quá ma đại nhân cao lư xứ xứ nhận mình và anh trai phải gọi anh như thế nào? ta là cao đức Lưu thần thiên thần nói anh cao Lưu xíu xíu đi tới gần hát hát cười Anh Cao anh có thể đề mị với ác ma đại nhân biết em thành cô gái có ma pháp hay không Chính là kiện mà đạt được một câu thần chú liền biến thân Chuyện này sao phải đi cảnh báo với phụ đại nhân mới được Lưu thơ thần không thể nào không nâng cao thể nhìn của ác ma đại nhân trước mặt xíu xíu Lưu xíu xíu nháy mắt mấy cái Anh cao, án mơ nhân và anh con ngày có tốt hay không? Cũng tốt, Lưu Thiên Thành thật hy vọng cô nhất ngài sớm yên liền. Lưu xuân xuống lại nói, án mơ đại nhân, đã có người yêu rồi. Anh cao, anh ngài vặn lầm đừng có mắt, tâm tĩnh nặng và ngái. Nhóc con nói bài bài gì đó, Lưu Thiên Thành khoáng miệng coi rút, một một cái bộ bằng xuống ba, đúng anh nói, sớn sớn bài gửi thư, ta bây giờ đi đảm báo cho phụ bệnh nhân. Ngươi ở chuyện này chờ một, một chút. Nếp lời y cứng nhắc đi ra khỏi căn phòng, nhân giống chạy thứ một phòng đối diện, cởi bỏ quần áo, nhất từng của mặt lại, trong phục của như thần trong thời gian ngắn nhất. Căn phòng này là một phòng, khách xa hoa lộng lẫy, như thần ghép cửa lại, luôn ca lún cuốn cả bộ cách tóc khóc rừng ra, nhưng lại càng buổi rối càng không cách nào chút bỏ mấy vụt hỗn lộn hỗn lộn này đây đứng là da mua da bụt mình mà, mà. thử một hồi lao đưa phần hoặc không cách nào cả được kéo tròn đại chất nghệ thuật được tạo thành từ thứ vậy đó tốt nhất của thiên giới kia cuối cùng yên tức nhận hai tay kéo mạnh sọc một cái khá kéo thành hai mảnh lựa ra thân áo ba lỗ cùng quần đùi tứ giác bên trong. Sau khi thấy nhân gian, y phát hiện áo ba lỗ và vùng đùi chính là thứ lắm thoải mái nhất. Nhưng là y không thể cứ mặc như vậy mà lắc lư qua lại trong khu vực tự khốc cấp này được. thì không thể để cho xuyến xuyến và cả người khác thấy bộ dạng này. Cũng may không có, từ cho phép của y người bình thường sẽ không từ từ xong ngay lầu ba. Cho nên có thể xử dụng phép thuật Để chạm nhanh về phần của mình mà tìm quần áo Nghĩa như thế, Lương Thanh Thần tức tốc chạy ra khỏi cửa phòng Một lèo lao tới phòng mũi ở phía cuối hành lang Sau vài phút đồng hồ, Lương Thần rớt cuộc Ông một chuyện từ phòng mũi bước ra Dạo vờ đang yên dạng trong hành lang Định bình cố tình ưu ra cảnh trận bất ngờ Và được lưu xíu xíu Món sốt là nhất định giới thiệu thì là phải giữ dự thể hiện cho lưu thần mà cũng là để, để cũng là thể của thiên thần đại nhân. bảo vệ như xứ xứ đọc về nhà đi á ma đại nhân. rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi mới yêu phục bình ra, khôi phục đồ dáng thành nhân mình nhà họ thấy lúc ban đầu. lưu xứ xứ nhân lúc ăn cơm đừng nói ra đại nhân. anh quân trường học của em đang tự bảo về, anh có muốn đi làm tự hay không? Hình như làm tử này nhà trường hướng tới mục tiêu cấp dẫn nhân lực đương thừa Cho nên chỉ yêu cầu chuyên môn đặc biệt Những điều kiện là một hợp toán gì đó đều hạ xuống rất nhiều Nhắc cho là anh thích học làm bảo vệ cao Các ma nhân không vui nói Anh hiện tại chính là phó tổng của tập đoàn thằng hi Ông hình như rất là hại Hư xuống thần mỹ Phó tổng là cái gì cả Ngày phê bời lưu lãnh, hay cả việc nghiêm chỉnh lựa làm cũng không có luôn sáng sáng lại hỏi Hôm nay, lúc đang về nhà, gặp một anh trai tên Cao Đức, người đó là đồng phương mới tới của quân sao? Cao Đức, ác ma đại nhân có chút hoài mi Cao Đức là ai? như thần vội nói sướng xuyến mang ăn cơm đi, một lá còn đi làm bài tập. Bên phim thành đứng bình tĩnh đã sắm xuống cái hàng vừa rồi. Sau này không đậu đại học thì cứ ngồi đáy mà khóc đi. Đào đại học cũng không chắc đã có thể tìm được công việc tốt. Về thôi cũng muốn chóng nhanh hay từ tận dụng sự nghiệp của chính mình. Nếu không thể tìm thì cha có buồn rồi gã cho hắn là được rồi. Lương sướng xuyến cũng luôn rất thực tế nhanh đi học bài, đừng có nói mấy chuyện tiêu cực như thế. Thành bắt trục đang giận em gái, đại là không đậu đại học và không xin được chuyển không có ai thèm. đừng nói, vân vân. Thành ngoảnh và hơi Dành phải ngon ngọn gầy phòng làm bài tạc Các mái nạn nhân ngồi là bà ăn nhịp Thiên thần đòi người anh gái Hồi vừa cười nói Thân là thiên thần Na Nà, sau này cậu ăn bài cho con bái một số mạng tốt chút Không được sao Phần tối là tài tự Nắm trong tay mình Tôi không hy vọng xíu xíu trở thành Vừa chỉ nếp ý lại người khác Như thần nói Các mai nạn nhân thân thở Con gái bây giờ không dựa vào cha mẹ, không dựa vào đàn ông Chỉ mình suốt đời nỗ lực chiến đáo khói đời có khó được mấy người như tổng, người gọi người được một chút đi chính này cũng từng phóng cáo lăn lận được thời Và bây giờ chính là một thời đại của con ông cháu cha Xuyến xuyến mấy ngày là tốt lắm rồi Anh trai của nó là một chuyện việc thường đại hơn bất cứ nhân loại nào Nếu thằng Ngọc không đồng tình Ngày trước khi tôi tự nhận từ xây dựng dựng cũng không phải nhờ đến ngay em lấy tôi nhất định cũng phải có phí pháp này ai dám mang tư tưởng con, cho cha và cho con bé tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn phát ngây nạn nhân không nói gì còn về việc cái người tên cao đức vô cùng là ai việc này đã thành một mê điểm bị tất cả mọi người trên nhẹ trời đêm đã vì chưa được Ác mái đại nhân góng như mạch tuyệt, vốn chặt lái liêu thành đang ngủ say như phết. Ác lên một hồi chuông điện thoại đuổi dòng đánh thức, cả hai người bọt hò. Ác mái đại nhân sờ sờn tình thấy y đồng, nằm dưới gối. Điện thoại của hắn đã một thời gian rất dài, không đủ chuông rồi. Alo, ai tìm vậy? Ác mái đại nhân nhắm mắt, và trả lời điện thoại. Nhưng hỏi anh là quân cơ vũ thiên sinh phải không? Anh là quốc vương của Đức Lan hay những đảo Tây Á phải không? Thanh Nam xa lạ của thiếu niên ngẩng đầu lên, bên kia nghe có phần kích động. Đúng, xuân hồng có thể gì không? Ác ma động nhân ngồi trong, tình cảm nửa từ nửa mê, giọng nói có phần miếng nhát nhưng vẫn càng ca nhã như lúc trước. Anh có thể là anh trai của tôi, anh cả, bằng chúng ta ngày đêm mong nhớ anh, cầu xin anh về thăm bà có được không? Thiếu em bắt đầu húp nở. Em và Mai đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được anh rồi nên xin anh về đẹp này một lần đi Ác đại nhân không thể hiểu nổi vì vì quốc vương Đức Lan thiên diện của hắn hoàn toàn là do một tay công chúa Mai giới sắp xếp thúc đẩy trong trường mề rốt cuộc có ẩm tình gì đây Vì thế ác đại nhân tỉnh ba nói Được rồi, chỉ đã nói như vậy các cậu muốn gặp tôi là đâu thành nhà hàng ưu ký, người chỉ một giọng nam trầm ủng từ đầu dây kia vọng tới dĩ nhiên người nào đó đã cập lấy ống me và thiếu niên Thật thiếu niên nói tiếp Ngày quá quân thiêu dân Bằng ngày hà cố tôi đang được kiếm thì vậy, siêu thần tò mò hỏi Có người nói muốn tôi đi nhận thân Các hai đại nhân trả lời Nhận thân Miêu thần làm đành một câu Từ trên vườn hồi dài Chỉ dụ mất nói Phải em đi xem đi có chút tư tưởng gia đình để khai sáng phẩm đức cũng tốt. biết lời như thần nhắm mắt, nhắm mắt mở đi vào hình trong lúc ngồi bồn cầu, y còn tưởng tượng ra cảnh áp ma đạo nhân trở thành một người đàn ông nam tốt, rằng tâm. khi đó bảo hắn tới thế giới làm đại quản cũng không tào nĩ. Để tới vẻ mặt vừa thành kính, ngoan đạo vừa những chuyên nghiệm quá ác đại nhân Tư thần trên bồn cầu ngây ngô, bà cười sàn sạc Ngày hôm sau, ác đại nhân thực sự mặt chính cầu Một thân của lão mới văn, được trai ác liệt mà đi nhận thân Tuy nhiên, hắn còn cử xe đặc biệt, và bánh và mang theo Cố vấn nhận thân, lưu Thiên thần Lưu thêm thần ngồi Sau xa điểm ôm ngang thách lơ ác ma đại nhưng khi đi ngang qua mấy cô gái đang dạng bụi trên phố liền bắt gặp một hồng la hét, trói tay. đồng tính kìa, hết thần của thiên sáng tăng cảnh cả số khiến cho mấy người điện thoại gần chỗ hai phên nàng mở công trong phút chốc. Đừng gây ra hỗn lợn không cần thiết và lý này còn cần để một ác ma như tôi dẫn cho thiên thành cảnh sao ác ma bệnh nhân đồng phải cho chiếc xe điện chạy hết tốc lực nhưng chóng rời khỏi hiện trường. Có gì đâu, bất quá chỉ là một vụ nổ khí ga thông thường thôi. Lưu Thiên Hằng trợn mắt nói dối. rõ ràng sấm chớp từ trên trời phóng xuống. ác ma bệnh nhân nói. rốt cuộc hai người cùng nhau tới được nhà hàng đã hàng, ở một đường như vào phòng VIP xa hoa. sau khi vào phòng, điều khiến rát ma bệnh nhân hai mắt sáng ngời chính là ba người đang trằn sóng trong phòng. Bọn họ thật giống như người thuộc, gần dõi hầu môn danh giá Trong số đó, người thân nhận ngồi phía ghế bàn cũng là người thường trung niên, ăn mặc thân trọng Hai người còn lại đứng bên cạnh bà là cầu thiếu niên cống phú, khôi ngô và một thanh niên thân hành vạn vỡ Nếu thần quan sát những người này, không thể không nói Mặt hai phê bên kia thật sự có phần tương tình ác ma đại nhân Chuyện này thật là thú vị Người phụ nữ vừa nhìn thấy hoa nhân liền kích động không thôi, bà nâng khăn giấy lên trên miệng người nói Là cậu ta, cậu ta và nhất phong giống nhau như đúc Hết chương 101 Ác ma cũng đi làm chương 102 Ác ma bệnh nhân và hậu gì thanh trì nhất phong chính là tên hiệu trước kia của quốc vương đức lan thiên ngự đệ nhất ngày đó ông không khanh canh, canh sống một đời vun vương ngọc ngạch trốn cung đình lăng đã làm dạng sơ sôi tới anh quốc du học sau đó ông gặp gỡ và trở thành bạn học của một thiên kim tiểu thư giàu có gốc hoa hai người âm thầm tình qua đến ý lại một thời gian cuối cùng người bởi vì thế tục và số phận mà không thể không chia lìa Vì thêm kim diệu thơ kia lắm lúc sinh ra một bé trai Nhưng lại vì đủ một sự dữ lầm Và trường hợp nãy sinh Nên đứa bé này hoàn toàn thất lạ từ sao phải ý thác cho hai người Con trai khác của mình đi điều tra công thức Đứa bé, đứa bé nên nào Chẳng ở đứa bé đó Nay đã nhận thử quy tâm Nhưng vẫn không hề hay biết Mẹ dù và những người anh em Cùng cha khác bạn của mình Vẫn đang là đêm tầng lực tìm kiếm Tương nhiên, tất cả những tình đau thương này vốn dĩ chẳng hề có chút quan hệ nào với ác ma đại nhân hết Bởi vì từ đầu suý cuối, thân phần quốc quân hiện tại quá ác ma đại nhân là thân phần giả mạo Do một tay công chúa, ma giới, dựng lây mà thôi Còn về phần con riêng của hoàng tất kia, có lẽ là sớm để lãng ta thủ tiêu rồi đi Mẹ, không nên thích động. Mẹ thực sự xác định anh ta làm cả của chúng con sao? Anh hai, nhân loại, đặt tay lên vai nhiều phụ nữ, của nhẹ, ăn ủi nói Không muốn gọi anh ta đến gần để mình cho rõ hay không? Đàn lực sự sinh thiệt của mẹ có thể khiến cho thành niềm có chút mơ hồ Phong cảnh, mẹ có thể cảm giác được cờ xa chính là cốt nhục của Nhất Phong Vì người vừa nữ quý tộc về mặt đỉnh đẹp Tuyệt đối không sai Không thể thay được đứa con trai mình Của cụ hệ Thì ra là phương nhân căn bản không nhìn rõ Bà chỉ có thể thấy được một chút Bóng dáng là mờ Nhưng lại cứ một mục chắc chắn Phát mai đại nhân chính là Đứa con đã thất lạc nhiều năm của mình Bà bảo hai đứa con còn lại Đã mình đi tới trước mặt Phát ma đại nhân sau đó ôm lấy Của hắn ngàn nào khóc nước nữa Đúng rồi, chính là đứa con trai mình khổ của mẹ Nha lương đáng thương của mẹ Nha nương đi thần sườn sốt Đây cũng là tên tộc ảnh nhà quá ác định nhân lúc trước <cười> Mẹ được kích động Phương thiên sinh có lẽ còn chưa nắm được chuyện gì đang diễn ra Phương thiên sinh vào qua bên này gia hào, em đã mạng người xuống ngựa đi Người con trai lớn lãnh cạnh gửa là phương nhân đại mẹ Mình trần hỏi người quân Tô khi Thiên nói với hắn Sau khi Lưu Thần và Ác Mai Đại Nhân ngồi xuống Anh ta bắt đầu giới thiệu Tôi là Tư Đồ Gia Cúng, Là gia trị hình tầng của Tư Đồ Nha Mẹ tôi từ vài chục năm trước Đã luôn không mắc hy vọng Có thể tìm được đứa con cây cạnh Đã thích lập người nam của bà Về đây sau bao nhiêu nữ lục điều tra tìm kiếm Tôi phát hiện bị vô thiên sinh này rất có khả năng là anh trai cùng tra khắp mặt của mình Mẹ tôi và cuốc phương lúc lao hay mẹ giọt nhất trước kia đã từng có một đoạn ái tình khắc khốt ghi tâm Vì thế, tôi đồ giai tình bắt đầu kể lệnh trường ái tình mắt mắt kia Qua một lúc lâu, Lưu Thần bị bỏ vây từ đầu đến cuối, khắp trật lên tiếng. Các anh nói con tôi gọi là con trai Cả của tôi được thú nhân Có cần chứng gì không Các đầu gia vấn nói nhiều bà nãy nhớ môn gia nhiếp Của mẹ tôi với con trai Tôi hy vọng con thư sinh có thể cùng mẹ chúng tôi Đi làm xác địa ma em Cho người không phải cùng xin anh pháp ứng Cho người bạn nho của mẹ tôi Cứ do làm con trai của bà có được không Tôi tin rằng Tư vừa Gia có thể cùng giúp gia Nguyễn xây dựng một dấu quan hệ vô cùng hữu hảo. Tư vừa Thế Gia từ Trừ Thanh đã là một danh gia vận tập ở hải ngoại. Điện tại, sau 200 năm có người phát triển, Tư vừa Gia đã tự thành một thế lực tài chính quốc tế hùng hậu, có thể là gió hô mưa. Và vi thế lực của Hồ trải dài từ nhà mỏ, khóa sản cổ phiếu cho tới đủ loại ngành nghề kinh tế huyết mặt khác. Tuy đường gia cũng có quyền được trang bị vũ khí tư nhân trong mình, có thể nói gia tộc này hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt một tiểu quốc giống như Đức Lan hay Nhĩ. Bởi vậy, tư đường gia, bảo vậy tôi đường gia tuấn không hề đặt Đức Lan hay Nhĩ vào trong mắt, cũng không may mây vì quân tư vụ là quốc quân mà có suy nghĩ muốn trời cao. Dù sao khi á ma đại nhân đã gặp được một gia tộc rất trâu bò Mà tất cả những điều này đều là do, lượng cơ Công chúa ma giới trước kia ban tặng Nhưng là tư đùa, lão phu nhân và ma đại nhân Làm tất nhiên ADN để mình thân Cái ngày quá truyền quốc rồi ADN của ma đại nhân chắc chắn rất biện thường Chỉ mọi nô thần cũng vô cùng vụ rõ Bất quá khi là thiên thần Thay đổi tự hợp ADN trong giám định Nhận thân chỉ là việc nhỏ Hơn nữa, y cảm thấy có một kê đường truyền thống Trong nông quản lý ma đạo nhân cũng tốt Do đó, với cơ các cách trợ lý hiện tại của ác ma đạo nhân Lưu thần cùng các cùng ác ma đại nhân Và đám người tư đường da ngồi trên chiếc limousine Như đối bệnh tư nhân của nhà cơ đồ Tất nhiên, hai người họ cũng không bảo nói Là mình cứ sẽ bị tới đây Chắc là mọi bệnh nhân chỉ cần sau những tiếng là có thể lấy được kết quả với trụ gian lặng của Lưu Thành với lòng máu của ma đại nhân chính xác là có hai đêm di truyền từ cư đời phu nhân Anh quả như là con trai đã tác lạc nhiều nam của bọn em cái đời gia tấn khích mạnh nắm gạch lái tay không chua vũ Anh cả, mẹ hy vọng những ngày tháng cuối đầu anh có thể bên cạnh bà bà với bài Cho nên, chúng em quyết định thương luyện với không thức của Đức Lan Diên Ngự và định cư ở chỗ này. Dù sao đây cũng là cố hương của gia tổ bằng quý hy vọng lá rụng về cầu ngay này sẽ là tổng bộ của tư đùa gia chúng ta. Vì thành quái là mình rất tốt, ác ma đã nhân sáng thành nên quái đã thu hút rất nhiều ác ma thiên sứ, đầy thành quá bộ. Vậy thì anh cả Hôm nay em có dần về nhà ở hay không khi người gia tính là một người có ý thức gia đình rất mạnh liệt Thế là gia đình của ác má đại nhân cấp cứu tập hợp Trong lúc chiến đấu với thiên sứ phận bố, ác má đại nhân có nạn đo cũng không nhận ra chính mình là nhận được từ lựa cơ công chúa một gia đình mà Lê Thần cũng vui vẻ để ác má đại nhân tiếp tục giáo diện đầy ấm cấm của gia đình này Bởi vì Thư Đồ là một đại gia tộc cực kỳ truyền thống, cho nên bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn một cơm gia đình, mọi tử tự hiếu linh đình vui vẻ, điều này khiến cho Lưu Thần cảm thấy một chút ấm áp Nếu như mẹ Y không mất sớm, có lẽ Y và Thư Xuân cùng được ăn những cơm gia đình vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Bắt phi bắt giác, như thiên thần về những Kế nhân lợi của thiên bình làm cho hối lợi Lỡ thứ người con trai thất lạc lao mài Bây giờ tìm lại Tư thù lão phu nhân vô cùng sức động Không ngừng không nhắc đen nhắc lại những chuyện đã qua Cuối cùng trọng tâm câu chuyện vẫn là dần dần, dần hướng về thư người thiêu thù nhà cảm của mỗi đại gia đình Gia Lương Tên nhà của ác ma đại nhân Con đã có ý chung nhân chưa Tư đùi lợi tư nhân hỏi. các ma đại nhân chẳng mật chút nói Vẫn chưa Gia lương Con cũng không còn nhỏ nữa và sao vẫn chưa có đối tượng thích hợp Bạn muốn bế cháu lắm cười anh nha Gia tốn một lòng Lo con sự nghiệp Gia hào thị tử còn quá nhỏ Bạn thấy con vẫn là nơi nhân Chẳng lọc ra mình đi Tư đùi tư nhân vụ rũ Và tai ác mai đại nhân thấm tiếng nói Này, trời này không nên nóng vội Ác mai đại nhân nói Như thế nào không phải xếp được Con đã hơn 27, 28 rồi mẹ ngày mai sẽ kêu thương xếp trời này Nên mai cực nữ như vậy Nhất định sẽ có người thích hợp với con Nha lương, điều kiện tốt như vậy Nhất định sẽ tìm Một nàng gieo hoàng hảo mà được Ta chờ bé cháu đứt con Lộ phu nhân như đám chìm trong mộng đẹp, khoái miệng rộng rộng rộng cười. Mẹ, mẹ cứ chịu mất cho phận trước đã, như vậy mới có thể gặp mất nhìn theo gia đình lĩ mạnh của chúng ta. cái đường ra bốn khi mũ, cháu thích thâu như thành âm thành cười Cho nên, ngày đầu tiên ác ma nạn nhân gia nhập hầu môn thế gia và tự yêu cầu đi xây mất Đất quá, ác ma nạn nhân trung quy và cảnh kháng gia đình có vẻ như rất ấm cúng vui vẻ này Nhiều như tẩm chứa một chút xa cách Lời lễ của tư lừa giới tốn thì hấp hấp mở mở Ánh mắt của tư lừa gia hầu thì lĩnh lời vân vân Rốt cuộc như thế này thể hiện cho điều gì? Tuy đùa da thật sự tốt đẹp còn như ở ngoài hay không? Ác Mai Đại Nhân ở tại một căn phòng khung khách vô cùng hội định theo trong địch tượng của Tư gian các Căn phòng này thật nhìn giống như phòng ngũ của vua chúa thời cổ đại bốn bức bình phao đồng hữu trước giường tường treo như họ, tràn, ngọt, lưu ly, huyền ảnh tan nhã không gì hết được phòng của Lưu Thành ở ngay cách phía. Thế nhưng khi cân bản là không ở phần mình mà cùng bác Mai Đại Nhân một ngày một chỗ Bác mai Đại Nhân ngồi ở trên đế vũ Xưa bên cạnh không cùng sự thủy tinh trong suốt nói với lưu thằng xe đường của chúng ta Bạn còn ở tại đĩa xe của nhà hàng Tôi sẽ đi mang nó về nếu không sẽ bị trộn đất và anh đi lấy xe về là được rồi Tôi ở đây chờ anh Đưa thần ngồi bên cạnh ác đại nhân Nắm cạnh trời đêm Trong ánh ảnh lưu ly vườn áo Đưa thần nhìn đầu dựa lên thành ghế Cành củ trấn mịn như tiếu vừa xa bên dưới lớp áo xa mây. Mọi thứ hòa vào cảnh quan của những xung quanh Vô cùng mỹ khoạch và mạnh chất thơ Thần có lẽ cầu đây mặc trang phục của điện hắc ma đạo nhân tới gần không lây môi như thần một cái, Tôi đi và để trở lại, trời ơi, hắc ma đạo nhân ra phòng phòng, lẳng lánh lúc lúc đi qua hành lang sải thẳng vòng vòi, mo khung khất khung, trình trung hoa của đài, biệt hờ cổ điển của tư đường gia và của cao cấp của lưu thần là hai trường phái kiến trúc hoàn toàn đối lập nhau. ở nơi này tất cả mọi thứ đều như thấm mình không phong cổ điển. Tại thiết gia cậu muốn đi đau Khi quân tư vụ đang xuống lòng Thì thanh âm của võn nha phật tới Quân tư vụ xoay người nhị võn nha Mặc mà trừ màu, tóc thắt miếng sau lưng Nếu như trừ bỏ phần tóc trước chán không cậu trọc Thì lão ta thiết thật là một người thanh trị trúng mực, trúng mực. Tôi ra lại có chút việc Quân tư vụ nói Xin cho lão nô để đi cùng cậu khỏi ra vụ vụ tay ngay sau đó có mấy nô bộc đi ra bọn họ ai nấy đều chân phục triều thanh lão quản gia giơ dùm rút già xuống mấy người kia liền đi giúp lão tức tốc thay chân phục thắt nơ mang bao tay trắng tốt sau đó lão nhún nhảy để đường dẫn đường xóa hai động nhân một mạch đưa hắn bước ra bọn họ ngồi trên chiếc lên mua xe, số lượng giới hạn, chuyên cần tận thụ trung hoa, quản gia tự mình lái xe đưa ác ma bệnh nhân ra khỏi khu biệt thự, đường lão ta thầm thầm bí nói với ác ma bệnh nhân, có lẽ cô nhân còn chưa nói với cậu số bệnh của tư liệu da gắn tắt trên vai, số bệnh, nhân nhíu mày, số bệnh gì? có nhau trầm một một hồi, bàn tay nóng chặt cô đang nói Đại thiến gia, thân phòng của cậu cực kỳ, thì thật là hoàng tộc Không phải nói là đại tù là hầu về của đế quốc cường đảm nhất thế giới Cậu là cái tự bình hòa của đại thanh Cái gì? Ác ma nhân kinh hải Bảo như người bình thường làm sao có thể chủ động trọc về ác ma Chỉ có loại giai tộc quý thế gì rồi mà mới có khả năng trừ hồi đại ác ma mà thôi Ác ma đại nhân vì sao cũng là từng trại cuộc đời lập kết đường cũng nói nhưng xin, xin giải thích rõ ràng đây xuất phục là chuyện gì Tại tiến gia cậu đã từng xem Hoàng Châu khách khách chưa Lại quảng gia và mặt nghiên phúc nói Hoàng Châu khách khách các nơi bệnh nhân sờ cảm, tôi rất ngạc nhiên nói các bộ phim truyền hình này, bởi vì thứ mà hoàng châu khách khách nói đấy chính là câu chuyện về vị tiên của dòng họ tư đồ. năm đó là tư đồ ra đại lễ do nhà vương đại tướng đài loan đem được sự nhân tộc ghi kết lại, dùng một phương thức đặc biệt để sơ bày sự tích về tìm tiên tổ tư đồ ra trước mặt. Hãy con cho kênh nhân Mì Gõ gia có bỏ lỡ Hãy cho